Bà âm thanh hoàn toàn khác nhau này, lại có thể dùng hợp hoàn toàn lại với nhau, theo một phương thức kỳ lạ. Vàng vọng giữa đất trời giống như tiếng gào thét của năm tháng, tựa như là tiếng thị thầm của thần minh, khiến cho toàn bộ quá trình hành hình đều tràn ngập một cảm giác nghi thức tôn giáo và mang nặng tính xử thi. Lâm Bắc Thần ở bên trong bỗng cảm thấy xuất thần, giống như tràng trù mộng điệp. Hắn đã từng ngày đêm lo lắng thân phận của mình bị bại lộ, sẽ bị trói vào hỏa hình trụ mà thiêu chết. Không ngờ rằng ngày này thực sự sẽ đến, nhưng lại là kẻ xuyên không như mình thiêu đốt thổ dân. Ngọn lửa điên cuồng liếm láp cơ thể của người chịu hình. Cuối cùng tiếng than khóc càng ngày càng lớn hơn. Lâm bác thần thở dài một hơi trong đòng. Từ trước đến nay, cho dù hắn có tàn sát cả một thành ở Bắc Hoàng Sơn,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 và miệng gọn lửa tra tấn kia chính là mình, là giáo viên, bạn cùng lớp và bạn bè của mình. Trái tim của hắn càng cứng như sắt đá. Có một câu nói là kỳ sợ bất dục vật thì ư nhân, tức là ở đời, điều gì bản thân không muốn thì chớ ép người khác phải làm. Còn có câu nói là lấy răng trả răng, báo ứng xác đáng. Tiếng than khóc trên hỏa hình trụ càng ngày càng nhỏ. Đông Phương Chiến, Mục Vũ thôn và Trịnh Thạc có thực lực thấp nhất đã hoàn toàn chết đi, biến thành than cốc hình người. Ta phát thiên chỉ còn lại một tia hơi thở cuối cùng, thân thể khẽ phản phạo. Bạch Hải cầm vào đâm cổ kim thực lực mạnh nhất, sức sống cũng hoàn cực nhất. Cho dù bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn phát ra tiếng gào thét vùng vẫy kịch liệt. Nhưng lúc này, bọn họ hận không thể khiến cho bản thân không có chút tu vi võ đạo nào, ngược lại càng chết nhanh hơn một chút không cần phải chịu đau đớn dày vò như vậy. Ngần cách bởi ngọn lửa, hai người dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần với ánh mắt bình tĩnh thản nhiên mà đối mặt. Đợi qua thêm thời gian một nén nhang nữa. Mùi thịt bay lơ lửng trong không khí, dần dần được thay thế bằng mùi than cốc. Nhưng người triệu hành hình trên hỏa hình trụ cuối cùng đã hoàn toàn chết đi. Tất cả đều kết thúc. Lâm Bắc Thần cảm thấy thần lực trong cơ thể mình đang tan biến nhanh chóng giống như thủy triều xuống. Thế là ánh mắt của hắn hướng về những cáo thủ khác trong đội điều tra. Nhưng người đại đồng đảng của Nam Cổ Kim cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Trước đó cáo giả Oai Hùng mượn danh nghĩa truy bắt đồng đảng của Lâm Bắc Thần đã giết hại rất nhiều thị dân trong Vân Mộng Thành. Ngô Thần xin tha mạng. Không, không được, không, miễn hạt, câu xin giải khoan dung. Vì ánh mắt của Lâm Bắc Thần quét qua, nhưng người này sợ hãi đến mức hồn vía phách tán, cơ thể run lẩy bẩy, khóc lóc phản thị. Cái chết của Đàm Cổ Kim rõ mồn một trước mắt, mức độ thê thảm của nó khiến bọn họ suy sụp, không dám tưởng tượng nếu như mình tiếp nhận cực hình như vậy thì sẽ là cơn ác mộng như thế nào. Chém! Lâm Bắc Thần lần một lần dựa bàn pháp trị. Hắn không đợi chọn hòa hình tụ nữa, có lẽ là do nên đầu sọ chính đã chết, thân là một người duyên không, dù sao thì hắn vẫn chưa quen với loại cực hình tra tấn như thế này. Anh kiếm lần lượt lóe lên, kiếm hành hình đưa lên cao rồi lại hạ xuống, từng cái đầu trực tiếp lăn xuống dưới vũng máu. Tuy nhiên suốt một ngày một đêm này, các cáo thủ của đội điều tra đã làm hại Vân Mộng Thành không chưa một ai. Tất cả đều bị lôi ra và trực tiếp chém chết giữa quảng trường nếu như là ngành thượng, hành vi của những người này có thể còn cần được điều tra rồi định tội, sau đó thông qua xét xử phúc thẩm và các thủ tục khác, đến cuối cùng mới có thể chọn ngày thiệt để hành hình. Đồng thời đến cuối cùng cũng chưa chắc đã tử hình, đầu gửi rơi xuống đất. Nhưng hôm nay mọi thứ đều khác. Trạng thái của Lâm Bắc Thần lúc này là sứ đồ của Thần Minh. Ý chí của Kiếm chi chủ quân miện hạ nặng nương nhờ trong cơ thể của hắn. Mỗi một lời nói và hành động của hắn đều đại diện cho chủ thần Chí Ca Vô Thượng. Mỗi một câu nói đều là một pháp chỉ không thể nào trung chuyển. Mỗi một quyết định đều là một phán quyết không phải nghi ngờ. Do lớn thổi tới, thân cấp hình người trên hóa hình thủ nổ bùm một tiếng, miến thành làn khói đen phiêu tán trong gió. Tút quần về đi. Lâm Bắc Thần nhìn Mạnh Bắc Hà từ từ đáp xuống mặt đất. Mạnh Bắc Hà, thống linh hai ngàn binh sĩ tinh nguyện sau khi hành lễ với thần linh vĩ đại trong lòng mình một lần nữa liền tuân theo pháp trị lập tức rút ra khỏi Vân Mộng Thành trở về trụ sở của Hải An Lĩnh. Lâm Bắc Thần đáp xuống đất vô số ánh mắt tập trung vào người hắn. Lúc này, đính đong một âm thanh quen thuộc từ điện thoại phát ra. Hết thời gian rồi. Bước hành thái diễn hình cái trăn trắng nõn của kiếm chi chủ quân lóe lên, một tin nhắn quy chat gửi đến, ngươi xong việc rồi chứ? Lâm Bắc Thần nhíu mắt trả lời, ta xong rồi. Thế nào tiểu đại đệ, đệ, sư phụ lần này ngươi hài lòng chứ? Hi hi hi, ngươi không biết đâu, để mời được kiếm chi chủ quân đại thần, ta đã phải trả một cái giá rất lớn. Ôi chao, suýt chút nữa đã phải lấy thần bao đáp, ban đứng nhan sắc Nhưng mà ngươi cũng không cần phải quá lo. Tỷ tỷ chính là một nữ thần thực tập chân thực Niết Bàn hiệp nghĩa vô song, cho nên không cần khách sáo. Sau này có bất cứ yêu cầu gì đều có thể đến tìm tỷ tỷ bất cứ lúc nào. Ta nhất định có thể để cho ngươi cảm nhận được cái gọi là phục vụ chủ đáo. Trong tin nhắn của Kiếm Tuyết vô danh, ẩn chứa vẻ dương dương đăng ý không chút che đậy. Lấy thân báo đáp ư? Không lẽ kiếm chi chủ quân Lại thích chơi bạch hợp sao? Chà chà chà. Xu hướng này thú vị đấy. Lâm Bắc Thành theo bản năng liên tưởng đến một thông tin khác. Trạng Trạch trong thần điện của kiếm chi chủ quân, tất cả nhân viên thần chức đều là nữ, không có một nam nhân nào cả. Hơn nữa những nhân viên thần chức này không phải là kiểu mỹ nữ ưu tú tuyệt thế hòa nở phồn thịnh như thần chủ tế, thì chính là tiểu kiểu mỹ nữ xinh xắn thuần khiết đang phát triển như gia vị ức thực sự là nguyên nhân này. Trong đêm khuya thành vắng, tân chủ tế bọn họ rút cuộc đã cúng tế và cộng nguyện như thế nào chứ? Trong lòng Lâm Bắc Thần không khỏi suy nghĩ tà ác. Việc phân cái gọi là chân thực nhiệt tình của kiếm tu vô danh thì sao chứ? Nhiệt tình cái búa, không phải là vì tiền ư? 300 ngàn tiền vàng phí xuất thủ để mời kiếm chi chủ quân đại thần ra tay lần này. Éc e chắc ít nhất là có 100 ngàn đại rơi vào tay cẩu nữ thần kiếm tuyết vô danh này. Lâm Mặc Thành dám lấy đệ đệ của mình ra đánh cược. Cẩu nữ thần không ăn hoa hồng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lần này là sự cấp tông quyên, người ta không thể không cúi đầu dưới mái hiên. Nếu như lần sau có thể lấy được tiền từ trong tay ta một cách dễ dàng như vậy, ta sẽ mua mì ăn liền không có gói gia vị cả đời này. Tâm niệm đạn định Lâm Bắc Thần nói: "Được, có chuyện sẽ tiến hành." Hắn trực tiếp đóng quy trách. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác giống như linh hồn bị rút đi truyền đến. Mẹ Kiếp sắp ngất, sắp ngất, sắp ngất. Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc. Cú đâm thần kiếm tuyệt vô danh này, không nói rằng sau khi bị thần nhập vào rồi rút ra, có thể sẽ có gì chứng giống như chấn động não như vậy. Một cơn chóng mặt không kịp phòng bị kính trước mắt Lâm Bắc Thành tối sầm lại, mềm nhũn ngã về phía trước. Bên tai vang lên tiếng kinh hô, có người nhanh chóng chạy tới. Lâm Bắc Thành theo bản năng đưa tay chống về phía trước. Sau đó một loạt xúc giác kỳ diệu mềm mại trước giờ chưa từng có từ trong lòng bàn tay truyền đến. Thứ gì vậy? Lâm Bắc Thành theo bản năng bóp bóp nửa hình tròn nào. Một bàn tay dường như có chút không cầm hết. Chính vào lúc mà hắn đang mơ mơ hổ hổ suy nghĩ, có nên dùng cả hai tay hay không? Xong một tiếng kinh ngạc, rồi đến tiếng kinh hô vang lên. Giọng nói này có chút quen thuộc. Sau đó lầm bác thần cảm thấy mình giống như bị người nào đó nắm lấy nửa cánh tay đỡ lên kéo về phía trước. Mùi hương này hình như đã từng ngửi thấy ở đầu đó. Đúng rồi, đây không phải là mùi hương thỉnh thoảng bộc lộ ra trên người tần trụ tế sao? Lâm Bắc Thần đột nhiên tỉnh ngủ, thân thể càng ngày càng mê man. Dị chứng sau khi bị thần nhập thần bộc phát, sau đó hắn liền mất đi ý thức, chìm vào trong bóng tối vô tận. Khi Lâm Bắc Thần tỉnh lại, đã là 3 ngày sau rồi. Trước khi hắn từ từ mở mắt ra, nơi người thấy mùi thơm thoang thoảng như xạ hương kia. Cho nên khi hắn mở mắt ra hoàn toàn, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Ánh mặt trời sáng sớm màu vàng nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chỉ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa tuyệt thế của tân chủ tế. Tân chủ tế hơi nghiêng người, quan sát trạng thái cơ thể của Lâm Bắc Thận. Có vài sợi tóc đen sáng bóng nhẹ nhàng xõa xuống trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thận, khẽ phất động. Cảm giác ngứa nhè kia đột nhiên khiến Lâm Bắc Thận tê dại từ khuôn mặt đến trái tim. Hắn theo bản năng mở miệng, cắn một sợi tóc Tần chủ tế liếc hắn nhìn một cái, vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên, rút sợi tóc ra, Lâm Mặc thân đỏ bừng mặt. Hành động vừa rồi có phải là có hơi đê tiện không? Nhưng mà ta đẹp trai như vậy, cho dù có đê tiện một chút cũng có thể tha thứ được, đúng chứ? Ngươi cảm thấy thế nào?" Tần chủ tế hỏi, giọng nói cũng thờ ơ như vậy, không nghe ra một chút tức giận hay cảm xúc nào khác.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 Vì vậy không thể hoàn toàn xác định dáng vẻ cụ thể. Tinh thần lực có chút suy yếu, đầu óc choáng váng. Hình dung một cách chính xác, cảm giác giống như sau lần thất tỉnh thứ 108 thì uống hai thùng bia rồi kéo một con mèo lang thang mà khóc lóc kể lể. Ngày hôm sau, sau khi say rượu tỉnh lại, bị người trong phòng cấp cứu của bệnh viện lôi ra ngoài. Việc thần nhập thân quả nhiên không phải là chuyện dễ dàng gì. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi trong lòng. Ta con trẻ và đẹp trai như vậy, lại phải tiếp nhận một sức nặng mà lứa tuổi này không nên tiếp nhận ư? Không sao, đỡ hơn nhiều rồi. Lâm Bắc Thần cố gắng nở ra một nụ cười nói, cảm thấy nghỉ ngơi một hai ngày thì có thể hoạt động trở lại như cũ được rồi. Tân chủ tế gật đầu, với giọng điệu nhẹ nhàng nói, trở thành sứ đồ của thần cần có điều kiện nghiêm ngặt. Tu vi thể chất của ngươi không tốt,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 đùng một cách rời đổi kịch bản, cũng không thèm chào hỏi trước một tiếng, hoàn toàn không quan tâm người khác có chịu được hay không. Quả nhiên vẫn không đáng tin cậy như trước đây. Nạn nhân Thẩm Niên Lâm Bắc Thần phát ra tiếng tố cáo và chửi rủa trong lòng. Người nghĩ người thật tốt, buổi trưa sẽ có người tới thăm ngươi. Tân chủ tế nói xong, liền xoay người rời khỏi phòng. Lâm Bắc Thần chật vật từ từ ngồi dậy, tư cách bài trí của văn phòng và âm thanh mơ hồ của sóng biển bên ngoài, đại khái có thể phán đoán rằng nơi đây có lẽ là biệt viện có tên là Tế Sinh Viên bên trong thần điện. Tế Sinh Viên là nơi cứu chữa người bị thương trong thần điện. Lâm Mặc Thành ngồi xếp bằng ở trên chiếc giường trắng, bắt đầu chuyển vận tâm pháp ngư lòng biến, cố gắng điều chỉnh huyền khí. Nhưng thực sự không thể nào cảm nhận được huyền khí lưu động, cho dù là nhỏ nhất phóng xoáy thuần bí trong đan điền, giống như một quỷ kiệu kiệt tham lam, chiếm giữ tất cả huyền khí, nó không chịu phân ra dù chỉ là một tia nhỏ nhất. Không để tâm chút nào, đến việc Lâm Bắc Thần đang cực khổ triệu hồi, vắt chảy ra nước. Dị chứng thực sự là không nhã. Lâm Bắc Thần cũng không vội vàng, hắn triệu hồi điện thoại. Vừa liếc nhìn qua thì giật mình, còn lại 5% bị. Nên địa tăng gỗ thêm 1 2 ngày nữa chẳng phải lại sẽ tắt nguồn sao. Vậy thì thật sự là chết thẳng cẳng rồi. Hắn phối phòng xung tiền vàng để sạc pin cho điện thoại. Nhưng lần sạc này, Lâm Bắc Thần suýt chút nữa rơi nước mắt. Vật vã mấy chục năm, chỉ trong một đêm đã trở về thời kỳ trước giải phóng. Quan tiền không lâu mà hắn lừa được từ việc đánh bạc trước đó, bây giờ chỉ còn lại vài trăm tiền vàng. Không lẽ ta mệnh phạm thiên sát cố tình Trời xinh khác với tiền vàng sao? Đại kế kiếm tiền gánh nặng đường xa. Lâm băng thần thở dài một hơi, bắt đầu kiểm tra điện thoại. May mắn thay, hầu hết các phần mềm trong điện thoại đều ở trạng thái tạm dừng. Điều này có khả năng liên quan đến việc không thể điều động được huyền khí trong cơ thể. Tuy nhiên hắn cũng không gấp gáp. Bởi vì kiếm tiết vô danh trước đó đã nói rằng di chứng sẽ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng cuối cùng cũng sẽ biến mất. Tân chủ tế vừa rồi cũng nói, sau này mình sẽ có được ích lợi vô tận, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Dù sao thì kẻ thủ điều đạo bị hắn mượn danh nghĩa của kiếm chi chủ quân mà giết chết toàn bộ rồi. Nó một câu thiên hạ vô tịch cũng không phải là quá. Bây giờ Lâm Bắc Thần đã có thời gian để tiếp tục làm một con cá mối ăn uống chờ chết.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 Hai người này thân hình cao lớn và ảm vỡ, không thuộc kém lạ bao so với rất nhiều nam nhân. Mặt chẳng ngần giáp, không để nhìn thấy dung mạo. Chiều cao giống hệt nhau, khí tức như vực thẳm, vô tình lỗ ra huyền khí mạnh mẽ giao động, cành giữ hai bên cửa. Bọn họ hành lễ với Lâm Bác Thần, trọng giọng điệu khách giáo, mang theo một loại ý vị chân thật đáng tin cậy. Khuôn mặt của Lâm Bác Thần lỗ ra vẻ nghi hoặc. Họ vàn mặt trăng bạc, là một trong những ký hiệu của thần điện Kiếm Trì Chủ Quân. Hai pháp sư mặc giáp trụ sáng này có lẽ là người của thần điện Kiếm Trì Chủ Quân. Nhưng trước đây, ở trong thần điện của Kiếm Trì Chủ Quân, hắn chưa từng nhìn thấy bọn họ. Chúng ta đến từ thần điện Triều Huy của hành tình, phụng mệnh bảo vệ sự an toàn cho đại nhân ngài. Một vị nữ pháp sư trong đó kính cẩn nói, "Đại nhân." Lâm Bắc Thành với vẻ mặt khó hiểu Đã đã trở thành đại nhân từ khi nào vậy chứ Ngài là sứ đồ Mà kiếm chi chủ quân Miện hạ Đích Thần chọn ra Thân phận thần quyến giả Điều vị tồn quý Theo chế độ bảo vệ của thần điện Chúng ta thần là trục quang giả Cũng nên gọi ngài là đại nhân Nữ võ sĩ trước đó lại nói Thần quyến giả Trục quang giả Nghe rất là có quỷ cách Có lẽ là một số cách sừng hồ Bên trong thần điện chăng Là muốn tới viện hít thở không khí một chút Không được sao Lâm bác thần thường hỏi Nữ võ sĩ nói Xin lỗi xin ngài lượng thứ Chúng ta phải bảo đảm an toàn cho ngài Một trăm phần trăm Hả Trứng xác cùng một con cá muối Khiến cho lâm bác thần nhạy bén Nắm được ý tứ trong lời nói của nữ võ sĩ Lập tức thắt chặt lỗ đít mà nói Ý của người là Ta sẽ gặp phải nguy hiểm sao Nữ võ sĩ nói một cách chắc chắn Sẽ có chứ? Biểu cảm của lâm bác thần thay đổi đáng kể. Phèo một cây đã thu mình trở lại phòng, khép cửa lại. Xón trén chùi nửa cây đầu ra khỏi khe cửa. Hành học nói, Ai, ai sẽ gây bất lợi cho ta? Ta đừng đừng là thiếu niên đẹp trai số một Vân Mộng Thành, mang hào quăng thần quyến giả, người đại diện được kiếm chi chủ quân đại thần trọ trúng. Trên quảng trường thần điện, ta đã thiểu đốt chướng khí xấu xa, chém giết, khiến đầu người rơi xuống đất. Ai lại không có mắt như vậy, lại còn dám làm khó ta chứ." Dùng giọng điệu kinh sợ nhất để nói ra lời lẽ tàn nhẫn nhất. Hai nữ võ sĩ đều không khỏi bật cười. "Chờ đến buổi trưa ngài sẽ biết thôi." Các nữ võ sĩ nín cười nói. Lâm Bắc Thành trạng thái tạm thời lui về phòng. Hắn thực sự có chút sợ hãi. Chẳng lẽ là do mình đã giết chết tám người Đàm Cổ Kim và Bạch Hải Cầm? cho nên sở hành chính và Bạch Vân Thành đều phát điên lên, bằng mọi giá phải chém chết mình. Không đến mức đó chứ. Dư Thao thì lúc đó mình cũng mang hào quang của thần đồ, lấy danh nghĩa của kiếm chi chủ quân mà giết ngươi. Cái nồi này nếm rất sạch sẽ. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ cũng không nên làm khó tiểu đáng thương này chứ. Con phản lãnh thì đi tìm kiếm chi chủ quân mà tính sổ đi. Hơn nữa trong hoàn cảnh như vậy các đại lão của sở hành chính của Bạch Vân Thành. Trừ khi bị đánh trúng não phát điên lên rồi, nếu không sợ không thể nghĩ đến việc báo thù. Không lẽ là Thiên Ngoại Tam A muốn đến giết mình chứ? Vậy cũng không đúng. Nhưng mà mình chẳng qua chỉ là tìm một cách cớ để giết người, đặt điều bịa chuyện mà thôi. Chẳng lẽ đám người Bạch Hải Cầm và Nam Cổ Kim thật sự là tín đồ của Thiên Ngoại Tam A sao? Không trùng hợp đến như vậy chứ? Lâm Bắc Thành đứng ngồi không yên, chờ đợi trong phòng hơn 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng có tiếng bước chân từ ngoài truyền đến. Hắn giật mình, cửa phòng mở ra, thì ra là tiểu mỹ nữ Thái tử Dạ Vĩ Ương dẫn theo một vài thượng tế tử mang bữa trưa đến. Lâm Bắc Thành đang tĩnh hỏi, lại thấy Dạ Vĩ Ương nháy mắt một cái, rồi đặt bữa trưa thịnh soạn từ trong hộp thức ăn lên trên bàn, có rượu, có thịt, có rau, sau đó không nói một lời lên dặn các thiếu nữ tế tử xinh đẹp khác lần lượt đi ra ngoài. Ý gì vậy? Lâm Bắc Thần cảm thấy bối rối. Về phương diện đọc hiểu ánh mắt của nữ nhân, hắn trước giờ chỉ ở trình độ học sinh tiểu học mà thôi. Mà lúc này ngoài cửa lại có người bước vào, lại là tân chủ tế dẫn thêm một người lạ từ từ bước đến trước mặt Lâm Bắc Thần. "Mạnh học Lâm, vị này là vọng nguyệt đại giáo chủ." ở thần điện Triều Uy của Tịnh Lệ, là người đã dẫn dắt ta trở thành Tây Từ, vì tiền bối đức cao vọng trọng trong thần điện, cũng là tín đồ trung thành nhất của Kiếm chi chủ quân Miện Hạ, muốn nói chuyện với ngươi. Tần chủ tế chậm chậm giới thiệu: "Ồ, đại giáo chủ, thân phận của tên trộm gà này cũng cao đấy." Lâm Bắc Thần hơi kinh ngạc. Hắn đã tìm hiểu qua, về phân loại cấp bậc của nhân viên thần chức trong hệ thống tín ngưỡng của thần điện kiếm chỉ chủ quân. Đại khai thừa Trạm bố kết luận: Trên thực tế, hệ thống tín ngưỡng của các đại chính thần ở đại lục, cấp bậc của nhân viên thần chức được xếp hạng tương tự như nhau, đều là 7 cấp độ: Tế tự thực tập, Tế tư, Trụ tế, Giáo chủ, Đại giáo chủ, Hồng y giáo chủ và giáo hoại. Và trong cấp bậc thần chức như vậy, thân phận của đại giáo chủ tương đương với người đứng đầu của một tỉnh trong tầng lớp quan lại của đế quốc. Luận về thân phận địa vị đều vượt xa nam cổ kim. Mọi công việc thần chức ở phong ngữ hành tỉnh đều là vị phụng nguyệt đại giáo chủ này có tiếng nói cuối cùng. Thẩm kiến phụng nguyệt đại giáo chủ. Lâm Bắc thần khôn khéo, giống như cháu trai gặp được bà nội. Bây giờ tuyệt đối không phải là lúc để điên cuồng tỏ vẻ cố gắng hết sức để tạo ấn tượng tốt. Cái đùi lớn như vậy, có thể ôm được thì ôm. Ha ha ha ha. Thần quyến giả đại nhân không cần đa lễ. Bỗng huyệt đại giáo chủ mỉm cười rồi nói, nhìn bề ngoài, bản ta khoảng 50-60 tuổi, tóc và lông mày đã bạc một nửa, nhưng sắc mặt hồng hào, trông có vẻ tràn đầy sức sống. Thân mặc một chiếc áo choàng giáo chủ có hoa văn trắng sáng với viền trắng viền đỏ thân hình không cao, chỉ khoảng chừng 1m, miễn cưỡng đứng đến vai của tần chủ tế. Đôi nét khuôn mặt cũng cực kỳ bình thường. Khi bà ta không nói chuyện thì tạo cho Lâm Bắc Thần một cảm giác giống như một bác gái nhà hàng xóm bình thường và dễ gần, vừa mới nhảy xong điệu nhảy ở quảng trường. Nhưng vừa nói chuyện, một thứ gì đó có thể gọi là sự quyến rũ của nhân cách đập vào mắt hắn đặc biệt là sự hiền lành vô tình để lộ ra trong lời nói, cũng đủ để khiến những người gần đầu nhìn thấy bà ta đều ngay lập tức buốt bỏ tất cả sự phòng bị. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện đi. Vọng quy tại giáo chủ cười hiền hòa, nhưng một bà lão hàng xóm, người đã hồn mê suốt 10 ngày 10 đêm, nhất định đã đói lắm rồi. Ờ, ngài vừa nói như vậy, ta liền thực sự thấy đói đấy. Cái bụng của Lâm Bắc Thần không để tuột mất cơ hội, kêu ùng ục một tiếng. Hắn cũng giật mình, không ngờ trong mình đã hôn mê 10 ngày 10 đêm. Thời gian này có hơi dài đấy. Bốn chiếc trò trắng chỉ đã 2 3 ngày mà thôi. Trước đó có lẽ vì lo lắng mà không hề cảm thấy đói. Lúc này bị Phượng Nguyệt đại giáo chủ nhắc đến, trong bụng của hắn nhất thời thực sự nóng như lửa đốt, cảm giác đói khát giống như một trận dục quét. Ngay lập tức bộc phát, nhấn chìm Lâm Bắc Thần. Hai người ngồi vào bàn. Lâm Bắc Thần kim dừng bút công, không khách sáo cầm đũa lên, bắt đầu hoạt động. Tân chủ tế không biết đã rời đi từ lúc nào, từ bên ngoài đóng cửa lại. Một lực kết giới vô hình tản mát ra. Toàn bộ căn phòng dưới tác dụng của thần văn kết giới đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Chuyện mà chúng ta cần nói tiếp theo đây rất quan trọng sao?" Lâm Bắc Thần vừa ăn vừa hỏi. Mặc dù Tô Phi hiện tại dường như đang ở trong trạng thái phong ấn, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm nhận được cái giới đang mở ra. "Rất quan trọng." Phương Huyền Đại giáo chủ nhìn Lâm Bắc Thần ngấu nghiến như hổ đói, trên mặt nở một nụ cười hiền từ và nhân hậu, lại nói: "Ngươi có biết, trong thời gian 10 ngày mà ngươi hôn mê, thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không? Lâm Bắc Thần lắc đầu. Phong huyệt đại giáo chủ đích thân gấp cho Lâm Bắc Thần một miếng thịt rồi cười mà nói: Vân Mộng Thành Điện đã bị thế khách xâm nhập 36 lần. Trong ngoài Vân Mộng Thành trong sáng trong tối đã xảy ra 16 trận chiến cấp đại tông sư, có hai cuộc đối đầu cấp bậc Tiên Thiên Cường Giả. Khí tức của Tiên Thiên Cường Giả quét qua Vân Mộng Thành năm lần, về phần những hành động nhỏ nhặt kia thì nhiều vô số kể. Lập Bắc thành trợn tròn mắt choáng váng, hắn nhất thời có chút hiểu ra sự tồn tại của hai nữ võ sĩ trong bộ pháp trụ sáng chói ở cửa là cần thiết đến như thế nào. Thật ra trước khi tỏ vẻ trên quảng trường thành điện, hắn không ngờ rằng bởi vì ý chí của thần minh giáng lâm nên toàn bộ đế quốc đều sẽ bị kinh động, mình sẽ trở thành tâm điểm việc các phương thăm dò là không thể nào tránh khỏi, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng loại thăm dò phong ba lại có thể kịch liệt đến mức như vậy. Cương giả cấp Tiên Thiên cũng bị kinh động đến. Nếu đặt trên trái đất, tí mạng ý nghĩa như tên lửa hạt nhân bay tới bay lui trên trình đầu năm sáu lần. Đây là cuộc đối đầu cấp bậc Tiên Thiên. Vậy cho thấy rõ là có Tiên Thiên bảo vệ mình, có Tiên Thiên muốn giết mình. Còn mẹ nó Cái này cũng quá rõ rạng người rồi chứ. Quay lại làm rõ, rốt cuộc là tiên thiên cường giả nào muốn giết mình, nhành chóng nghĩ cách diệt chết hết. Lâm Bắc Thành vội vàng uống vài cụm rượu chờ đỡ sợ. Thích khách là tới để giết ta sao? Rượu vào rồi, nỗi hoảng lắng trong lòng hắn bỗng nhiên dừng lại. Lâm Bắc Thành trấn an nói. Phương huyện đại giáo chủ mỉm cười gật đầu, bắt tay lại nói: "Nhưng mà ngươi không cần phải lo lắng." tam thời sẽ không xuất hiện nữa. Trong khi Lâm Bắc Thần hôn mê, hắn đã không nhìn thấy được dáng vẻ khủng khiếp phát điên lên của vị lão thái thái với nụ cười hiền từ và nhã nhặn này. Khi các thích khách mai phục ở Vân Mộng Thành đang chuẩn bị ra tay, thì bị vị lão nhân già này đánh tàn toàn bộ. Ta là sứ đồ của thần, bọn họ lại dám giết ta ư? Lâm Bắc Thần tức giận nói. Hắn vốn cho rằng bản thân khuất bộ gia hộ lệnh, tất cả thế giới đều phải khách sáo với mình. Ai mà biết còn có người thật sự không sợ chết như vậy. Chính xác bạn nói, ngươi chỉ là sứ đồ của kiếm chi chủ quân Miện Hạ. Nhưng mà trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều nguyện ý nghe theo lời dạy của kiếm chi chủ quân Miện Hạ. Ví dụ như trong đế quốc cực quang, đối thủ cũ của chúng ta, người mà các võ giả tin thờ, Trinh Đạt Vũ Tiễn Chi Thần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 Vốn không hãy thân thiện với nhau Trong mười sáu trận chiến Quy mô lớn Trong gần một trăm năm qua Được ghi chép trong lịch sử cận hiện đại Của đế quốc Có mười trận do xung đột tín ngưỡng tồn giáo gây ra Ý của đại giáo chủ Là các thích khách đêm đà Từ các thần điện nước ngoài phái tới phải không Lâm Bắc thần cầm đũa lên Muốn khóc không ra nước mắt Chín chín phần trăm Vọng huyện đại giáo chủ Lại nói mọi người đều bằng người tín ngưỡng chính thần, sao không thể tay cầm tay vai kề vai mà hòa thuận với nhau cùng chơi đùa chứ?" Lâm Bắc Thần uất ức nói. Phong Huy đại giáo chủ bật cười. Mặc dù đã đọc tiểu Trần Nhi tiêm phòng trước đó, thì thông qua tài liệu cũng biết rằng, biểu hiện của thiếu niên này khác với người thường. Nhưng khi thực sự tiếp xúc, vẫn có một loại cảm giác khiến bản ta sợ khóc sợ cười. Thiếu niên này rất đặc biệt quả thực, lỗ trong một chút khí tức não tàn như vậy. Dựa các tầng giáo chính thần, bề ngoài trông có vẻ hòa hợp, nhưng trên thực tế, trước giờ đã có không ít cạnh tranh bí mật. Bởi vì thần minh vĩnh viễn luôn cần càng nhiều tín đồ hơn, nhiều lực lượng tín ngưỡng mạnh mẽ hơn, lãnh thổ và nhân khẩu của Đông đạo chân châu có hạn, phải đồng thời chư đựng mấy chục giáo phái tín ngưỡng chính đà cho đạt đến cực hạn. Bà ta mỉm cười nhìn Lâm Bác Thần nói Ta nói như vậy Người có thể hiểu được chứ Lâm Bác Thần gật đầu nói Hiểu hiểu Mọi người đều muốn trở thành lão đại Của vị Đồng La Đã không có cách nào bành trướng ra bên ngoài Vậy thì chỉ đành phải đấu tranh nội bộ Nói trắng ra Thần điện muốn phát triển Thì phải tranh giành địa bàn Giành nhân khẩu, giành tài nguyên Kịch bản này quá quen thuộc rồi Trên trái đất Bất luận là lịch sử cổ đại Trung Quốc hay là lịch sử cận hiện đại toàn cầu, thì tính tiết vở kịch tương đồng đã được diễn vô số lần rồi. Trong đó, Hồng thập tự quân Tây chinh thời Trung cổ là tiêu biểu nhất. Chỉ đạt những lời này không nên nói ra từ miệng của một thần quuyến giả. Nhưng Phạm Huệ đại giáo chủ cũng không thể bụng, mỉm cười hiền hậu nói: "Vì vậy khi những tín đồ của Vũ Tiễn chi thần biết rằng Vân Mộng Thành đại xuất hiện một thần quyến giả, có thể giao tiếp với kiếm trì chủ quân Miện Hạ. Mọn họ sẽ có phản ứng gì chứ? Phản ứng gì? Đương nhiên là giết chết. Nói như vậy, Lâm Bắc Thành đương nhiên là hiểu ra ngay lập tức. Năm xưa người Mỹ đã giám giữ tiền học sắp, sống chết không để vị chuyên gia hỏa tiện này trở về Trung Quốc, thậm chí còn có mấy đàn duýt chút nữa ra tay ám sát, không phải chính là lão Lý này sao? Hắn cầm vỏ rượu lên uống ưng ức, trong lòng vô cùng ưu sầu. Hắn càng nghĩ càng út ức, càng út ức thì càng tức giận, càng tức giận thì càng to gan. Thế là một ý tưởng táo bạo đã nảy ra trong đầu của hắn. Tiếp kiệm một ít tiền, nghĩ cách thông qua con đường của kiếm tuyết vô danh, giật dây kiếm chi chủ quân ở thần giới, trực tiếp đi tìm vũ tiễn chi thần để phi khẩy. Tốt nhất là xử lý vũ tiễn chi thần này luôn. Như vậy, đối với mình mà nói, mới được coi là ổn định và hòa bình lâu dài thật sự. Nếu như vọng nguyệt tại giáo chủ biết được suy nghĩ thật sự ở trong lòng của Lâm Bắc Thần lúc này, chắc chắn bà ta sẽ phát điên lên mất. Những thiên kiêu thiên tài khác, nếu như bị lực lượng của thần tiễn truy sát, thì đa phần đều là thay hình đổi dạng mà lẩn trốn, hoặc là tàn nhẫn cũng chỉ là một hơi giết người, máu chảy thành sông giết thần tiệt đối kịch đến chết mới dừng lại. Mà cái vị trước mặt này lại nghĩ đến một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trực tiếp giải quyết vấn đề từ ngọn nguồn, muốn giết chết một vị chính thần. Vọng Nguyên Đại Giác Chủ lương thiện nhìn thấy vẻ mặt lấp lóe của Lâm Bắc Thần, chỉ cho rằng hắn đơn giản là lo lắng cho an toàn cá nhân, thế là lại mỉm cười an ủi nói: "Nhưng mà ngươi không cần phải quá lo lắng." Đợt sám sát đầu tiên đối với thần tiệt Vũ Tiễn mà nói, chẳng qua chỉ là một loại thăm dò. Vì nó đã thất bại rồi. Vậy thì đối với ngươi mà nói, nó có nghĩa là thời điểm nguy hiểm nhất đã qua đi. Tiếp theo đây sẽ có người thương lượng với thần điện Vũ Tiễn. Tin tức sẽ sớm truyền đến thôi. Ta tin rằng thần điện Vũ Tiễn sẽ đưa chọn từ bỏ hành động đối với ngươi. Lâm Bắc Thần nghe vậy mới hơi nhã nhõm một chút. Được rồi. Vậy thì tạm thời tha cho Vũ Tiễn chỉ thần một mạng. Tại tới tìm ngươi, còn có chuyện khác muốn trưng cầu ý kiến của ngươi? Phòng huyền đại giáo chủ lại nói Ngươi hiện tại đang là thần quyến giả, thân phận và địa vị đặc biệt Theo truyền thống xưa này của đế quốc Thần quyến giả đều sẽ được đưa đến thần điện trung tâm cấp tỉnh lị Để tiếp nhận sự giáo dục và phục vụ tốt hơn Ngươi không muốn đi đến thần điện triều huy hay không? Truyền thống xưa này sao? Lâm Bắc thần kinh ngạc nói: Ít của đại giáo chủ là còn có những thần quyến giả khác sao? Phong huyệt đại giáo chủ nói: Ngươi không biết sao? Là chuyện thần linh hiển thánh này, mặc dù tần suất xuất hiện rất thấp, nhưng không có nghĩa là không có. Vì vậy đương nhiên là còn có những thần quyến giả khác. Thậm chí một số cường giả võ đạo và nhân viên thần chức còn bước vào lĩnh vực càng cao hơn, có thể triệu hồi thần linh, nói chuyện với họ mượn sức mạnh của thần linh để đối đầu với cả thu. Vì vậy ngươi thực ra là có rất nhiều đồng bọn. Lâm Bắc Thần vỗ nhẹ vào sáo gáy, lại bộc lộ ra gương mặt siêu cấp cản bã của mình. Ta còn cho rằng ta là độc nhất vô nhị đấy. Hắn chỉ định phải dùng gương mặt thiếu niên tức giận để giải thích. Phong Huyễn Đại giáo chủ cười nói, ở trong thần điện trung tâm, thân quyến giả sẽ được chăm sóc tốt hơn. Tù luyện tại thần lực Đa số đều có thể phá vỡ siềng xích Tiến xa hơn thêm một bước nữa Dù sao thì việc chịu tải ý chí của thần Thì cây giáp phải trả cực lớn Một trong số đó Chính là đánh mất tù vi Hả Đậu xanh Xào má Lạch cách Đôi cuối lâm bác thần đã rơi xuống bàn Mật Mật mật mật tù vi á Vọng Nguyệt đại giáo chủ nói Người không biết sao Ta phải biết hả Ta đương nhiên là không biết. Lâm Mặc Thần muốn lật tung bàn ăn ngay tại chỗ. Cẩu nữ thần kiếm tuyết vô danh chưa từng nhắc đến, và thân chủ tế cũng không đề cập đến chuyện này sáng nay, chỉ nói sau này sẽ có lợi ích vô hạn. Bóng huyệt đại giáo chủ lại nói, cũng khó trách, dù sao thì ngươi cũng không phải là nhân viên thần chức. Nhưng thần quyến giả xuất hiện trong quá khứ, hầu hết đều là nhân viên thần chức. Là như vậy, lực lượng của thần bạch mộng thuần khiết, cao nhất, tinh khiết nhất, chân chính nhất là một loại thuộc tính vượt qua ngũ hành. Sức mạnh bên trong ở trên sức mạnh tự nhiên rất nhiều. Theo với ý chí của thần, ma truyền vào trong cơ thể, nó sẽ đồng hóa sức mạnh của nguyên khí tự nhiên mà người đã tu luyện trước đó. Trong một khoảng thời gian sau đó, tu vi của người sẽ ở trong trạng thái mất kiểm soát tạm thời. Lúc này nếu chuyện sang tu luyện các loại thần thuật khác, tốc độ nhập cảnh trở tiến triệt cực nhanh, lâu nhất là 1-2 năm, ngắn nhất là nửa năm thì sẽ có thể khôi phục hoàn toàn tu vi. Sau này tiến tiến sẽ nhận được lợi ích vô tận. Ồ ra, thì đã là chuyện là như vậy. Vậy thì đừng dung loại tử ngữ đánh mất tu vi, rụt chút nữa, dọa cho người tàn hái ra quần rồi. Lâm Bắc Thần lại uống rượu ừng ực chờ đỡ sợ. Tất cả thần quuyến giả Đều phải đi đến thần điện trung tâm sao Hắn ngập ngưng mà hỏi Phòng huyện đại giáo chủ nói Trong đế quốc Có một nơi được gọi là tổng điện thần ân Nó nằm ở đế đô Bắc Hải Đại Thành Thông qua hoàng thất Nhà hiền triết và các tiến đồ của các thời đại Đóng góp xây dựng nên Nó đã đạt tiêu chuẩn thần điện cấp 1 Thứ yếu là ở trong tỉnh Lị Đại Thành của 9 đại hành tỉnh Mỗi nơi đều có một thần điện trung tâm Các tiêu chuẩn thần tiện cấp 1 cách một bước Nếu như người muốn đi đến tổng điện thần ân Cũng không phải là không thể Lầm bác thần Bối rối nói Cái quái gì thế này Tổng điếm thần ân ư Đây là một từ đồng âm Đời này cũng không phải là Côn đơn ác của Zuhayia Mạc đồ nàn Còn có cửa hàng chính cửa hàng phụ sao Không không không Đại giáo chủ đã hiểu lầm ý của ta rồi Ta làm muốn nói, thần quyến giả có nhất định là phải vào thần điện học tập tu luyện hay không? Tiếp tục ở lại các đại học viện không được sao? Lâm Bắc Thần giải thích. Ngươi không muốn đến thần điện sao? Phong huyệt đại giáo chủ lúc này mới thực sự ngạc nhiên. Lâm Bắc Thần khái ngủng nói, ta cảm thấy tư tưởng cảm ngộ và trình độ chính trị của mình còn chưa đủ để vào thần điện đào tạo chuyên sâu. Ta nguyện nhường danh ngạch này lại cho những đồng chí A A quên, à, bạn học đang thật sự cần. Nực cười, ta là một kẻ xuyên không, một con cá muối chỉ muốn thành thật tìm đường trở về nhà. Khi không, lại đi tham gia vào cuộc chiến tranh giành địa bàn của các thần linh làm cái gì chứ? Công việc này quá nguy hiểm. Hơn nữa ta cũng không tin vào thần. Lẩm mắt thần theo bản năng, bài xích việc rời khỏi văn mộng thành. Thế giới này quá phức tạp. Hắn thực sự không muốn trở thành một nhân viên thản chức. Ánh mắt của Vọng Nguyệt Đại giáo chủ lúc này bớt trở nên nghiêm túc nói, "Ngươi nghiêm túc chứ?" Lâm Mặc thần trong lòng đập thình thịch nhưng vẫn rất khẳng định mà gật đầu. Thật sự không ngờ rằng người sẽ lựa chọn như vậy. Vọng Nguyệt Đại giáo chủ dừng lại một lúc rồi lại đưa ra một đề nghị khác, lại nói, "Nếu như ngươi thích bầu không khí học tập của học viện hơn, thì sau khi đến tỉnh lỵ, có thể phá lệ đi tới học viện trung cấp hoàng gia để học tập, ta có thể lấy được tư cách nhập học cho ngươi." Lâm Bắc Thành nói. "Nhưng mà ta chỉ mới học năm 2 của học viện sơ cấp, còn chưa đến lúc tốt nghiệp mà." Phong Huyền Đại giáo chủ nói. "Ngay cả khi bộ giáo dục của đế quốc chưa có quy định mới về việc tuyển dụng đặc biệt, với tu vi và thành tích của ngươi, còn có vinh quang mà ngươi giành được." Bất kỳ một hạng mục nào trong số đó Đều có thể đảm bảo cho người vượt cấp thành công Hơn đã còn không chịu bất cứ dĩ nghị nào Lâm Bắc Thần nói Nhưng mà ta vẫn muốn ở lại học viện sở cấp số 3 Thêm một năm nữa Tại sao? Bộ Nguyễn Đại Giáo Chủ ngạc nhiên nói Lâm Bắc Thần lắng động một lúc cảm xúc Tình cảm giả giảo nói Ta có thể có được ngày hôm nay Hoàn toàn là nhờ vào công lao Của đội ngũ giáo viên của học viện sơ cấp số 3. Cho dù là về mặt sinh hoạt hay học tập, bọn họ đều chăm sóc ta rất chu đáo. Cho dù đã trong những ngày tháng đen tối và khó khăn khi chiến thiên hầu phủ sụp đổ, học viện số 3 cũng không khai trừ ta, còn cho ta cơ hội để chứng tỏ bản thân, có ẩn tái tạo trọng sinh đối với ta. Là người không được quên cội nguồn. Ta muốn ở lại học viện số 3 trong thời gian 1 năm tới đây sẽ được càng nhiều vinh quang hơn cho học viện, đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn, mở ra một tiền đồ tươi sáng, mới mẻ hơn cho các học đệ khóc muội. Nói đến sau cùng, Lâm Bắc Thần suýt chút nữa bị bản thân làm cho cảm động, chết tiệt, tất thật sự là một nhân tài. Văn Huệ trại giáo chủ nhìn Lâm Bắc Thần với vẻ mặt hơi phức tạp. Bà ta không ngờ rằng khi rất trong lòng của thiếu niên này lại có suy nghĩ như vậy ăn bột giọt nước lấy suối tường báo. Đây quả thực là phẩm cách cao quý của một kiếm sĩ. Đối mặt với cơ hội một bước lên mây, lựa chọn thuận theo mây mà lên là lựa chọn chung của rất nhiều người. Thực ra cho dù Lâm Bắc Thần cứ như vậy mà rời khỏi Vân Mộng Thành, vinh quang và tài nguyên mà hắn mang lại cho học viện sơ cấp số 3 đã đủ cho học viện nhị lưu ở tiểu thành Gia Châu này tiêu hóa cả 2 3 năm rồi. Sáng tiếng phẫu lượng trong thiên kiêu tranh bá chiến đã khiến học viện số 3 trở nên nổi tiếng. Lúc này trở đi, tuyệt đối sẽ không ai nói cái gì. Các giáo viên của học viện số 3 cũng sẽ không có bất cứ sự bất mãn nào. Tất cả mọi người đều sẽ coi hắn là anh hùng. Nhưng hắn vẫn lựa chọn ở lại và cống hiến cho trường cũ của mình nhiều hơn. Thiếu Niên này, dưới lớp mặt nạ cường điệu và bất cần đời Lại có một tấm lòng son sắt, chân thành trái bỏng đến như vậy. Có lẽ đây chính là lý do tại sao hắn rõ ràng không phải là nhân viên thần chức. Nhưng kiêm chi chủ quân miệng hạ lại lựa chọn hắn trở thành sứ đồ của thần vào thời khắc đó để dung nạp ý chí của mình. Võng Nguyệt Đại Giáo Chủ đã bị cảm động thật rồi. Người không cần phải lo lắng về những điều này. Bây giờ ta có thể sử dụng năng lượng của thần điện. Đây dành được càng nhiều tài nguyên hơn cho học viện sơ cấp số 3 ở Vân Mộng Thành. Người cậu yêu cầu gì đều có thể đưa ra, không cần phải lãng phí thời gian thêm 1 năm nữa để đi tranh giành. Ba ta vẫn cố gắng hết sức để thuyết phục Lâm Bắc Thành. Đối với Thiên Điền võ giả mà nói, lãng phí thời gian 1 năm sẽ ảnh hưởng trái chiều cực kỳ to lớn đối với con đường kiếm sĩ trong tương lai. Lão Thái Thái à, bà đây là đang ép ta phải dùng những lời tuyệt tình tan nhẫn trực tiếp nhất để nói chuyện sao? Không. Lâm Bắc Thần nghiêm nghị nói. Vinh quang và tài nguyên của học viện số 3 phải do học viên của trường chính tay thắng được và giành lấy. Nếu như ta dựa vào thân phận thần quyến giả của mình mà uy hiếp thần điện cung cấp, vậy thì sẽ làm trái với đường tâm chỉ bằng không có đại giáo chủ ngài đừng thuyết phục ta nữa, bất kể như thế nào, ta nhất định phải ở đại học viện số 3 thêm 1 năm nữa, hoàn thành tâm nguyện của bản thân đã. 1 <cười> năm sau, ta nhất định sẽ giải ra bí mật của điện thoại. Tới khi đó, ta sẽ lặng lặng trở về trái đất, không cần phải làm giáo trộn mọi thứ nữa. Bản tính như ý thật là đẹp đẽ. Phương quyệt đại giáo chủ nghe xong thì im lặng một hồi lâu. Cuối cùng bà ta mới chậm rãi nói: "Chuyện này quá đặc biệt, cho nên ta cần phải báo cáo với tổng điện, nhưng đương nhiên ngươi cứ nhất định kiên trì, khả năng lớn là cũng có thể." Lâm Mặc Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vọng quyệt đại giáo chủ nói: "Đúng rồi, ngươi còn phải chú ý, bởi vì cái chết của Đàm Cổ Kim, mạch Hải Cầm Cho nên một số người trong chính đàn của Đế quốc Bạch Vân Thành đều có ý kiến với ngươi. Song đành ngươi phải chú ý lời nói và hành động của mình để tránh bị người ta nắm được chui. Dù sao thì thần quyền giả cũng không phải thần, khi phạm tội cũng phải tiếp nhận hình phạt như thường. Lâm Bắc Thành gật đầu như trống bỏi, đã quyết định sẽ cụp cái đuôi đại làm người. Bỗng huyệt đại giáo chủ không hiểu gì, vì ngươi đã kiên quyết Ở lại Vân Mộng Thành, vậy còn có một chuyện nữa mà ngươi cần phải biết." Bà Tha tự Tốn nói. "Ở Vân Mộng Thành có hai luồng ký tức Thiên Ngoại Tà Ma cực kỳ đáng sợ, ẩn nấp khéo léo. Ta đã điều tra mấy lần cũng không thể phân rõ được. Đây rất có thể là hai chân thân của Tà Ma cấp tổ sư. Trước khi thần điện có thể hoàn toàn diệt trừ chúng, ngươi ở lại trong thành cũng cần phải cẩn thận hơn." thần quyến rủ đối với thần thần của tà ma mà nói có sức cám dỗ rất lớn, là đối tượng mà bọn chúng trăm phương ngàn kế muốn có được. Ôi trời, ban nội ơi, bây giờ nếu như ta cương quyết yêu cầu đi đến thần điện Triều Huy thì còn kịp nữa không đây? Người là một đứa trẻ tốt. Trong người đại giáo chủ thật xúc động nói, người đã quyết định ở lại Vân Mộng Thành đây hiểm nguy này. Ta nhất định sẽ giúp ngươi đạt được tâm nguyện. Chuyện thuyết phục tổng tiện thần ân cứ giao cho ta, ngươi yên tâm đi." Lâm Bắc thần choáng váng. Ngay khi hắn vừa muốn nhảy xe, Phạm Huyền đại giáo chủ tiền trở tay, han chặt cửa xe lại. "Bà nội của ta ơi, ngài không thể kiên trì với chủ ý của mình thêm một chút chút nữa được sao?" Tại sao lại dễ dàng bị cảm động như vậy? Vừa trò nói hùng hồn bao nhiêu, thì lúc này trái tìm quật làm Bắc thần cam sục độ bấy nhiêu. Phong Quế đại giáo chủ thấy hắn không đói gì, còn cho là hắn quá phấn khích, lại nói: "Một người trẻ tuổi như ngươi, bây giờ thực sự là quá hiếm thấy. Yên tâm đi, cho dù bổn tọa có trời đi, nhưng chỉ cần tiểu thần nhi con ở Vân Mộng Thành, người khác muốn động đến ngươi cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy được." Nhưng thì Bạt Tan nói là tự tận đáy lòng, một tên kỳ sĩ giống như Lâm Bắc Thành, thật sự đã trăm năm cũng không thấy được một. Vọng Quệ Đại Giáo chủ cũng là một nhân vật có kinh nghiệm như biển, nhưng các phải một tên kỳ sĩ như vậy, kinh nghiệm sát ngôn quan sát để suy đoán nội tâm và suy nghĩ của con người từ trước đến nay của bà ta đã hoàn toàn mất linh rồi. Căn bản không thể nhìn xuyên qua được lớp da mặt dày dặn, giống như góc tường thành của Lâm Bắc Thành tiểu Tần Nhi ư?" Lâm Bắc Thành ngạc nhiên nói. Phong huy đại giáo chủ mỉm cười nói: "A, tân chủ tế. Ồ, nghe có vẻ như Tần chủ tế rất lợi hại nhỉ. Trước đó, khi mình bị Đàm Cổ Kim làm cho bán sống bán chết, tại sao lại không ra tay giúp đỡ chứ?" Vừa nói về điều này, Lâm Bắc Thành không thể không nghĩ đến vị sư phụ hờ Đỉnh Tam Thạch kia của mình. Kể từ khi thu nhận đồ đệ, âm chân tan liên bỏ chạy, đến bây giờ vẫn không thấy tung tích đâu. Lâm Bắc Thần thực sự nghi ngờ, không biết vị sư phụ này có năng lực chừa bó đã biết hay không. Biết rằng lần này trong văn mộng thành có đại kiếp nạn, cho nên đã tìm một cái cớ để bỏ chạy trước. Cho nên mới nói, dựa trời dựa đất, dựa phụ mẫu không bằng dựa vào bản thân. Ta biết rồi." Lâm Bắc Thần gật đầu, Vọng Nguyệt đại sư chủ cũng không ngại phiền phức, dặn dò nói: "Có một điều ngươi cần phải biết rõ, cho dù ngươi ở đâu thì việc tu hành thần thuật tuyệt đối không thể bỏ được. Nếu không thực lực của ngươi sẽ không thể khôi phục, như vậy thì mọi chuyện đều bị cản tay, muốn giành lấy vinh quang cho học viện số 3 cũng chỉ có thể là lời nói suông thôi." Ta đồng ý tu luyện thần thuật. Lâm Mặc thành rất thức thời, bày tỏ thái độ Phòng huyện đại giáo chủ hài lòng gật đầu, mỉm cười nói. Quá trình tu luyện thần thuật của người, ta sẽ địch thần lập ra. Sau đó thần chủ tế sẽ địch thần truyền dạy. Nếu như người có cái gì không hiểu, đều có thể tìm nàng trưng cầu ý kiến. Để người có thể ra vào thần tiện một cách thuận tiện hơn. Từ ngày hôm nay trở đi, người sẽ là chủ tế của vân bộng thần tiện. Lâm Bắc Thần chấm hỏi. Ngày tức khắc. To huyết trong hắn sục sôi lên. Tần nữ thần Đữ Thần đích thân truyền giải ước, nói như vậy, sau này bất cứ lúc nào cũng có lý do để cùng với Tần chủ tế sớm chiều bên nhau à? Sống quất núi trùng ngợt tắt lối, liệu sanh hòa thấm tại thôn xa, tốt quá. Cảm giác nhân sinh đã đạt đến cao trào, cảm giác nhân sinh đỉnh cao đây rồi. Hắn lập tức phấn khích vạn phần, thay tỏ thái độ, đại giáo chủ Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực, theo tân chủ tế chăm chỉ học tập, tiến bộ mỗi ngày, xua đuổi quân giặc, khôi phục ơ, có vẻ như lại đến phần phim trường rồi nhỉ. Ở trong đầu hắn chợt lóe lên vô số ý nghĩ, đột nhiên lại nắm bắt được một tia tin tức khác. "Hả? Ngài vừa mới nói, ta đã trở thành chủ tế của văn động thần điện ư? Được thăng chức rồi à?" "Ta biết ngươi không màng danh lợi, cũng không có hứng thú với những chức vụ và danh hàm này, cho nên chỉ là xưng hô danh dự mà thôi, không cần tuyên bố với bên ngoài, cũng không phải đảm nhận trách nhiệm tượng trưng. Các tê tử của Vân Mộng Thần Điện biết là được rồi. Vọng Nguyên Đại giáo chủ thực sự rất coi trọng Lâm Bắc Thận, mọi chuyện đều cần nhắc cho hắn. Ở thì Lâm Bắc Thận có chút đau buồn. Thực ra có thể công khai với bên ngoài mà, nhân tiện để ta ra vẻ. Nhân tiện để ta tiếp tục nhận làm người đại diện Chủ tế của thần tiện phát sóng trực tiếp bán hàng Toàn bộ hàng hóa sẽ bán sạch trong một giây Nhưng bây giờ nếu hối hận Hình như là không có lợi cho thiết kế nhân vật đại công vô tư Mà mình đã thiết lập trước đó nhỉ Đại tạ đại giáo chủ Lâm Bắc Thần chỉ đành phải đào vết dầu trên miệng nói Ngài thật tốt với ta Nói một câu không sợ ngài thức giận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 thần thiện và hòa thuận như thế đấy. Bên ngoài cửa, tân chủ tế đang yên lặng chờ đợi. Vị chủ tế đế được mệnh danh là đệ nhất nữ thần của thần điện Viêm Chi Chủ Quân ở đế quốc Bắc Hải. Bất kể lúc nào và ở đâu, bất kể thế giới nội tâm là giận, hờn, vui, buồn thì trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế đó từ đầu đến cuối đều thờ ơ, không thấy chút gợn sóng. Cửa phòng mở ra, Phong quyệt đại giáo chủ từ bên trong bước ra. "Trước tiên, ngươi ở đây nghỉ ngơi vài ngày, đợi đến khi có tin tức truyền đến liền có thể tự do đi lại rồi." Phong quyệt đại giáo chủ mỉm cười, bỏ lại một câu như vậy, sau đó quay người rời đi. Tân chủ tế cũng trở đi theo. Hai nữ võ sĩ mặc sát trụ sáng choang vẫn tận trách canh giữ cửa. Lúc này Lâm Bắc Thần đã có thể khẳng định rằng thực lực của bọn họ chắc chắn còn khủng khiếp hơn so với trong tưởng tượng của mình. Cấp tông sư hay đại tông sư. Hắn quay trở về phòng, trong lòng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Lại một lần nữa chuyển vận tâm pháp Ngư Lòng Biến, cảm nhận huyền khí trong cơ thể, luân khí xoáy ở đan điền dường như đã lắng đọng lèo hơn một chút. Mơ hồ có thể cảm nhận được một chút huyền khí giống như sợi tóc phân tách ra từ trong đan điền trôi du tẩu trong kinh mạch. Chỉ là chút huyền khí nhỏ bé này, không có cải thiện lớn lắm đối với trạng thái cơ thể của hắn. Cho dù Lâm Bắc Thành vốn cho mình uống một ngụm thủy hoàn cũng không thể làm được. Nhưng dù nó như thế nào thì đây cũng là một tín hiệu tốt. Điều đáng tiếc duy nhất là bởi vì huyền khí quá yếu, không cách nào cung cấp đủ lưu lượng cho điện thoại nên bức quỷ chát cũng không thể nào sử dụng được. Kiến trọng quyền phòng nhỏ bé của Lâm Bắc Thần là lối cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh ra mặt xã giận một trận cũng không thể thực hiện được. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa vang lên. "Tiểu Tử Thối, nghe nói trò đã tỉnh lại rồi sao?" Giọng nói của Sở Ngân ở bên ngoài vọng vào. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết, ngay lập tức đứng dậy mở cửa. Ba chủ nhiệm khối Sở ngân, Phàn Mẫn và trưởng tiệm khối sợ ngân, Phan Quỳ Bẫn và Lục Hải Hải, còn có Hàn Bất Phụ, nhà Không Hưng, Mễ Như Yên, Dương Trầm Chu, Lữ Linh Trúc và những người khác. Một đám người lao vào, ngay lập tức bao vây, lấy Lâm Bắc Thần ở giữa, dường như tham quan gấu trúc khổng lồ, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. "Hu hu hu, thiếu gia, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, ta nhớ người gần chết." Giọng nói đi tiện vào qua trướng quen thuộc vàng địch. Vương Trùng nước mắt nước mũi giàn giụa lao vào ôm lấy bắp đùi của Lâm Bắc Thần, vô cùng kích động bật khóc. "Đồ chó nhà ngươi." Lâm Bắc Thần nhất thời tức giận không có chỗ phát tiết, một cึก đá vào mông của Vương Trùng mà nói: "Ta còn chưa chết ở đây, khóc tang cái gì?" "Thiếu gia, ta phấn khích." Vương Trùng nước mắt giàn giụa lại nói. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt bất thiện nói: "Tang nghe nói, khoảng thời gian trước đó" Ngươi còn dẫn theo người của đội điều tra đi khắp nơi bắt ta kia mà. Thiếu gia mình dám? Vương Trung thệ tốt nói. Thiếu gia, trong cái tên của Vương Trung của ta có một chữ Trung, nổi tiếng trung thành, cõi thiếu gia người sống như nhi tử của mình, làm sao có thể phản bội người được chứ? Ta chỉ là để bảo vệ Quang Tương, Thiến Thiến và Thiên Thiền mà thỏa hiệp, đó là kế tạm thời. Nhân tiện dẫn người của đội điều tra chạy lung tung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 "Còn hồi phục thế nào rồi?" Giọng gần túng lấy làm bác thản, sợ khắp người, từ trên xuống dưới rồi nói. Bọn ta sắp lo lắng chết mất. Gần đây trong Vân Bồng Thành đã xảy ra quá nhiều chuyện. Mọi người đều loạn thành một đống. Nghe nói núi thần điện liên tục bị người ta xâm nhập. May mà có cường giả từ thần điện của Tịnh Lệ Đại Thành tới tương trợ. Hai ngày nay trong thành mới yên ổn một chút. Chúng ta đã đến đây rất nhiều lần, nhưng thần điện đều không cho phép mọi người gặp mặt trò. Lâm Bắc Thần cảm động trong lòng, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được sự ngần và những người khác đều là thật tâm. Đến thế giới này cuối cùng cũng có được một số bằng hữu. Không sao, đang hoàn toàn hồi phục, chỉ là hơi yếu một chút thôi. Lâm Bắc Thần nói đại khái một lượt về trạng thái của mình. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tử Vi tạm phế sao? Dương Trầm Chu la người lớn giọng, lớn tiếng nói: "Vậy tiểu tử ngươi, em là sẽ gặp phải rắc rối lớn." Lâm Bắc Thần ngạc nhiên nói: "Ý gì vậy? Một gã tên là Vệ Danh Thần đến từ Bạch Vân Thành muốn tìm người gây rắc rối đấy." Dương Trầm Chu nói: "Vệ Danh Thần ư? Cái tên này có hơi quen thuộc." Sau khi Lâm Bắc Thần sững sốt một chút, hắn đột nhiên phản ứng lại: "Đây không phải là thiên tài tuyệt thế của Bạch Vân Thành trong lời đồn?" Này công tử của Thiên Thảo Hành Tỉnh, đệ tử của Bạch Hải Câm, vị hôn phu của Lăng Thần sao? Tên này đến Vân Mộng thành rồi à? Người vốn tìm ta gây rắc rối nhiều lắm, hắn có tính đả sỉ chứ? Lã Bắc Thần không quan tâm nói. Nếu là trước đây, có lẽ hắn vẫn còn sợ, nhưng mà bây giờ, ha ha ha, cả đã là chủ tế của Vân Mộng Thần Điện rồi, thân mang thân chức là người được Phượng Nguyệt đại giáo chủ che chở sợ cái rắm gì, sao tới kiếm chuyện, tân chủ tế trực tiếp đánh vỡ đầu chó quán. Đúng rồi, sau khi ta hôn mi, con xảy ra chuyện gì nữa không? Lâm Bác Thành nói, đồ chó đàm cổ kim chút nước mặn lên người chúng ta đã rửa sạch rồi chứ. Còn cần phải nói à? Phan Quỳ vẫn tràn đầy vui mừng nói. Nhạc Hồng Hưng cũng rật phấn khịch nói, mọi người đều không sao, mọi thứ đều đã trở lại bình thường. Mặc dù tiêu huy thành của tỉnh lỵ đã phải thêm mấy vị đại nhân vật đến điều tra những chuyện gần đây, nhưng không hề làm loạn giống như đám cẩu kim. Bây giờ chuyện lớn chuyện nhỏ trong thành lại một lần nữa do lang thành chủ quản lý. Thành tích của Thiên Kiêu Tranh Bá Chiến đã được xác định và ghi nhận cuối cùng. Đợi nên khi người gây dưỡng thương xong, lễ trao giải sẽ được tổ chức lại một lần nữa. Nói đến chuyện này, mọi người trong phòng đều vững rỡ. Học viện số 3 lần này thực sự đạt thu được lợi nhuận lớn với sự lật bàn thành công của Lâm Bắc Thần. Những người lần này, Mỹ Vũ Oanh thành tông đảng của hắn, ngay lập tức từ địa ngục lên thiên đàng, trở thành anh hùng trong lòng của người dân ở phân bổng thành, đi đến đâu công nhận được sự tán tụng và ưu đãi. Còn mấy thương gia được Lâm Bắc Thần làm người đại diện mỹ điên đủy, căng khẩu tận cam lai, hàng hóa hàng ngày đều bán hết sạch các thị dân tự phát ủng hộ anh hùng. Người ta đồn rằng xưa hấu của gia đình Hồ Phượng Cốc ở tiểu Tây Sơn, sản lượng năm tới đều đã được đặt trước đến một nửa. Chỉ là ông chủ Ngô từ bỏ chính trị sang kinh doanh. Gần đây, hậu viện bốc cháy, bị chính thất mỗi ngày đều đưa ra hành hung trên ván giặc đồ. Truy hỏi chuyện con riêng, ông chủ Ngô muốn khóc cũng không tràn được mắt.